Không kiếp thành công. Ngày lúc này, lôi quyển cưỡi ngựa đi phía trước, đường vắn từ thúc ngựa theo phía sau. Bảo hộ cho cố xe ngựa do thích thiếu thương điều khiển. Lưu Độc Phong xuất thân một lúc, rồi lại thở dài ra một tiếng. Vô tình lại gọi. Lưu Đại Nhân. Lưu Độc Phong. Vỗ vai của Vô tình nói. Đã tới lúc này rồi, đồng sinh cộng tử. Còn cái gì mà Đại Nhân với không Đại Nhân? Nếu như ngươi không ngại... Cứ gọi tao một tiếng đại ca Vô tình lại không đồng ý Già sư là gia các tiền sinh Mặc dù là người vì thu phải một tên đồ đệ đại nghịch bất đạo Đã từng lập thể với trời đất Vĩnh viễn không bao giờ thu đồ đệ nữa Nhưng mà coi như lúc chúng tôi chẳng có gì khác là đồ đệ cả Đối với ngài Mệnh quan đồng chiều Là đồng điêu của nhau Tiền sinh còn phải gọi ngài một tiếng huynh Ta làm sao có thể vượt bối phận cho được lưu được phong xua tay nói Tục lễ Tất cả những tục lễ đều có thể bỏ được Vô tình lại cười nói Vậy, ta sẽ gọi ngài một tiếng Lưu thần bộ vậy Lưu thục độc phong nói Nếu vậy thì tùy người Rồi chờ đợi vô tình nói tiếp Vô tình lại hỏi cự u ló quái, khi tới đây Dường như cũng đã bị thương rồi Lưu độc phong lại cười khổ Trước đó, ở trong miếu Ta đã bị trúng một đòn của láo hồng Vào hồng, nhưng mà ta cũng đã đâm được láo một kiếm Lần thứ hai là cuộc chiến bên ngoài miếu Tranh thủ thế lửa Ta đã phát cho lão một trưởng. Ở trên đỉnh núi, lão ta giả thành ngươi, dụ ta vào bẫy, Trường ngũ đây chúng phải độc thù của bọn chúng. Nhưng, lão cũng đã bị xạ dương tiến của ta bắn thương. Trước giờ giao chiến, lão vốn chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong. Nói tới đây, ông lại thở dài. Cũng là đều tại ta hồ đồ. 30 năm giao chiến của vệ ác vì cường địch, không ngờ vẫn bị rơi vào trong bẫy của lão yêu. Lần thứ ba đụng đội trong miếu sơn thần, lão đã bày mưu giết chết lưu lục. Nhưng mà không tính được ta vấn phục ở trong miếu. Khi lão đang định hạ độc thủ với thiết chạy chủ, ta đánh lão bị thương. Nhưng mà thủ hạ của lão đông, ta cũng đã bị trúng một đòn của lão, coi như cũng hòa. Tiếp theo đó, bởi vì lão có bình loạn ngọc bội cùng với bút tích của người, lên bày ra mưu chốn này trong quan tài, khiêu chiến với ta ở bên ngoài miếu, nhưng mà cũng không chiếm được một chút tiện nghi, Chỉ dẫn dụ ta đến trước rừng tùng này thôi. Lão ta lại kiếm được một chiếc kiểu giống hệt như của người, đột ngột tấn công rồi lại chạy trốn. Dù ta thừa thắng trì kích, sau đó thì lại gặp người, mới chúng phải ám toán của lão Lưu Đức Phong lắc đầu cười lạnh. lão yêu đó rất là giỏi ẩn nhẫn. Ta đây cũng phải bội phục. Vô tình nói. Nếu như không phải là ta ngại ngần, sớm đã trực tiếp gặp ngài bẩm báo, thì đã không xảy ra chuyện như thế này rồi. Lưu Đức Phong đáp. Nếu như không phải là ta cố chấp muốn bắt thích thiếu thường, vậy thì cũng sẽ không bao giờ xảy ra hàng loạt chuyện như vậy. Ông lại tự tiếng. Cười trao phúng rồi nói tiếp Xem ra Bây giờ lại chính là y đang bảo hộ cho chúng ta đó Vô tình lại nhíu mày Vậy thương thế của ngài Lưu Được Phong lại thở dài một tiếng Xong rồi Vô tình lại ái náy bà đau đó Là của ta Thực là Lưu Được Phong nói Ba đau của ngươi làm ta bị thương Nhưng mà ta cũng chém người một kiếm Hơn nữa còn làm thương kinh mạch ở tay phải của ngươi nếu như không người cũng không sẽ bị không kiếp thần triệu của cựu u lão quái đánh chật khớp cổ tay trái vua Tình lại nói ta bản thân vốn là không có nội công tu luyện nội kinh cũng chỉ là chỉ để phát ra ám khí mà thôi khác sao so với các loại nội công khác không kiếp thần công của cựu u lão quái gặp mạnh càng mạnh gặp kháng cự lại càng lợi hại do đó nếu như không phật gặp phải kinh địch thì láo không dễ gì là thi triển ra không kiếp thần công trong một trường đó Chỉ có thể khiến cho tay trái của ta không thể nào dùng được lực Chứ không thương được ta Lưu Độ Phong lại vui mừng Vậy mất bao nhiêu thời gian Người mới có thể khôi phục Giữa đôi lông mày của vô tình đột nhiên hiện lên một nét buồn rầu. Có lẽ Cũng là cần tới sáng mai mới có thể chuyển động Một ngày một đêm mới có thể sự kinh Muốn khôi phục hoàn toàn Có lẽ phải mất hai ngày hai đêm Lưu Độ Phong lắc đầu nói Kiếp số Kiếp số rồi Tay phải thì thế nào Vô tình nói. Vừa rồi giao thủ ở trên cây. Khi mà ta phát ra đau thứ ba, ngài có thể dùng phong lôi kiếm chặt đứt một tay của ta. Nhưng mà đột nhiên lại dùng một thứ bình khí ngắn đâm vào. Theo lý, thì cánh tay này của ta là không giữ được mới đúng. Liêu được phong lại nhẹ nhàng cười. Cựu ù láo quái vó công tươi cao, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng ám khí quang minh lỗi lạc như vậy. Do đó, ta mới phát hiện ra có thể đó chính là người. Vô tình lại nói. May mà ngài hạ thủ lưu tình. Nếu như không cánh tay này của ta. đột nhiên lại nghĩ đến cánh tay cụt của thích thiếu thường, liền không nói gì nữa. liều được phong ấy náy cười. thứ ta dùng là thu ngư đau, bất kể một bộ phận nào bị nó chạm vào đều sẽ tê liệt vô lực, ít nhất là cũng phải ba ngày ba đêm mới có thể hồi phục. vô tình ngạc nhiên, thu ngư đau là một trong thần bộ lục bảo, vạn bố đã từng nghe qua, nhưng sao lại? liều được phong nói, thu ngư đau thực ra không phải là đau. Mà là ngư. Vô tình lại càng thêm ngạc nhìn. Ngư. Lưu Được Phong nói. Đó là một loại cá nhân thể ở trong suốt, trong ao thiên trì của thiên đỉnh núi thánh của thiên trúc. Những người lặn xuống nước, nếu như va chạm phải nó, toàn thân liền tê liệt. Loại cá này vốn có tên là thu ký thành minh, có nghĩa là điện thần, gọi tắt là thu ngư. Chỉ xuất hiện trong những ngày mùa thu. Số lượng cực kỳ ít. Nghe đồn đã tuyệt chủng rồi. Sương cốt của loại cá này ở đó trong suốt. Chỉ ở trong nước mới có thể nhìn thấy được xương cốt của nó. Loại cá này cũng là rất khó bắt, được coi là thần vật ở thiên trúc. Hơn nữa, tuổi thọ của nó rất ngắn, chỉ sống được có ba tháng thôi. Khi mà nó chết đi, lực lượng khiến cho người ta tây liệt hoàn toàn biến mất, đã trở thành thức ăn cháy những loại cá khác. Chỉ có con thu ngư này trong tay của ta, nghe nói đã sống đến hơn ba trăm ngày, cuối cùng thôn phệ một thần khí sắc bén dưới hồ mà chết. Vây lưng của nó và thần khí này hóa thành một thể, trở thành thanh thu ngư đào ta cũng chỉ là do kỳ duyên xảo hợp mới có thể có được nó. thử hỏi trên thế gian này, tất cả những loại vũ khí sắc bén, nếu như không phải là làm như thế nào giết người cho nhanh, thì cũng là làm như thế nào, giống như cọng tóc thổi qua cũng đứt, làm như thế nào để chém sắt như chém bùn. còn lợi khí trên tay của ta, lại có thể chế ngự mà không cần giết người. ta thấy, đó mới thực sự là bảo đao. vô tình nói, xem ra sáu thần vật của ngài đều là có lai lịch riêng. ta còn có sáu thanh bảo kiếm nữa. Lưu Độc Phong đang đắc ý, đột nhiên lại nhìn thấy trường ngũ đang thất thần bên cạnh, liền đau xót. Nhưng, sáu người vốn giữ sáu bảo vật đó. Nếu như không phải là đã chết, thì cũng đã bị thương thành ra thế này rồi. Vô tình lại vội vã đáp. Nhưng, cũng chính là nhờ thu ngư đau, mà cánh tay của vãn bối mới là vẫn giữ được. Lưu Độc Phong nói. Nhưng bây giờ là lúc quan trọng, hai tay của người lại không thể nào phát lực ra. Còn ta... Nói tới đây, ở trong lòng đã có quyết định. Vội vàng cười một tiếng. Không ngờ mệnh của ta lại mất về cánh tay của cựu ù lão quái. Vô từng biết lão đã bị thương nặng, nhưng không biết là lão bị thương đến mức nào, chỉ đành quan tâm. Không kiếp thần công, gặp phải càng nội lực cao thầm, lực phản chấn sẽ càng lớn. Và bộ thế ngài bị trúng một trường vào trong lưng. Lưu Động Phong ngắt lời. Ta bị thương không nhạy, nhưng bằng vào lôi hệ, lôi lệ phong hành đại pháp mà ta đã khổ luyện đến ba mươi năm này, gặp phải thương thế càng nặng. Càng dễ áp chế. Ông lại cười ha hả một tiếng. Vừa rồi ta đã nói xong rồi. Thực là quá nạn trí. Đợi đến khi cựu lá quái bước xuất ra được thuật nghịch thần trong của lão đệ. Thương thế của chúng ta không ngừng đã hồi phục động bảy tám thành rồi. Vô tình nhán quang lại chấp độc. Cũng mong lại như vậy. Kỳ thực, lưu được phong cố gắng, gượng cường. Cựu lá quái tính toán rất cẩn thận, trầm phương ngàn kế, không ngại ba lần đem nhân dẫn dụ. Mục đích chính là phế đi một cánh tay của vô tình, đánh vào lưng của ông một trường. Một trường đó, tất nhiên là không hề tầm thường. Một trường đó chính là không kiếp thần công, nhưng mà trường lực phát ra là còn tiềm phục cả nội kinh của Lạc Phong Trự và Ngọa Long chảo. Hai loại nội công đó, một loại chuyên đoạt về nguyên âm của nữ tử luyện thành, một loại thì hấp thu nguyên dương của đồng tử tu hành. Hai phương pháp luyện công này đều vô cùng tàn độc, khiến cho người ta cầm phấn. Hạ lệ công lực này, trên nhằm phá nội gia thể của cương khí, cho dù là tuyệt thế cao thủ, một khi chống phải thì đều như là may mắn kịp thời. Hộ trụ kinh mạch, không lập tức vòng mạng, thì cũng là phải mất hết đến ba tháng vận công khổ tô, tính tọa thành công mới có thể thanh trừ được âm kình dương sát đó. Nhưng, trong hoàn cảnh lúc này, thử hỏi Lưu độc phòng có bao nhiêu cơ hội để thành công vận khí? Lưu độc phòng sợ làm vô tình nạn lòng, liền nói. Người xem với công lực của Kiều u Lá Quái, nếu như muốn bước hết ba mũi nhuận, thuận nghịch thần châm này, vậy thì cần bao nhiêu thời gian? Vô tình nói. Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày. Liệu được phòng lắc đầu? Nói như vậy, ta, người và Kiều u Lá Quái đều đang tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Vô tình nhớ mày. Nhưng đáng tiếc, kiệu của văn bố đã bị hỏng, đến cơ quan khác đều là còn sử dụng được nữa. Lưu Đức Phong lại thở dài một tiếng. Cựu Âu, U lão quái đó, còn có năm đệ tử nữa. Vô tình lại thốt. Thiết thật lê chúng một chị của lôi lão đại, cho dù là có giữ được mạng thì cũng khó mà giữ được nguyên khí. Chỉ còn lại Bào Bào, Hô Chấn Bi, Long Thiệp Hư và Anh Lục Hà. Lưu Đức Phong nói. Bào Bào là rất khó đối phó, thần phận vẫn là chưa rõ. Vô tình đáp. Nhưng mà đồng môn binh khí của Ả lại là bị thích chạy chủ phá vỡ mất, người cũng đã bị thương rồi. Ngược lại hồ chấn bì mới là kẻ không thể nào không phòng, y đã luyện thành những môn công phu âm độc giống như là lạc phong trưởng và ngoạ long trào. Lưu Đức Phòng nói, Xóa nữ nhiếp dương, kính ở trên người của anh Lục Hà, có thể hấp thù bất cứ quang năng nào và chuyển hóa thành vũ khí tấn công. Nhưng mà đã bị lôi bào chủ phá đi một chiếc. Hai người bạn họ đều là cố ý nói to một chút, mục đích là để cho thích thiếu thương cũng có thể nghe được. Nghe được thì đã sẽ chú ý, chú ý mới có thể đề phòng. Đến giờ, một trường chiến đấu không còn phụ thuộc vào cựu u thần quân. Vô tình, Lưu Độc Phong, mà lại dựa vào chỉ chỉ một mình thích thiếu thường lôi quyền vào đường vãn tử, cùng với bốn đệ tử của cựu u thần quân phân thắng phụ. Ít nhất là trong hai ngày tới, cục thế sẽ vẫn là như vậy. Vô tình đau đớn về cái chết của kim kiếm đồng tử, nhưng mà nhìn thấy trường ngũ thần tình ngớ ngẩn, không kìm được nói. Y bị trúng độc sao? Lưu Độc Phong lại nhìn trương ngũ, xa xa lắc đầu. Trúng độc có thể dùng thuốc cứu Hiện giờ chỉ sợ thân trí của y đã bị khống chế, cởi chuông cần phải có người buộc chuông, trừ phi bắt được kiểu u lão quái, hoặc là bào bào. Còn nếu không... Vô tình đang muốn nói, đột nhiên lại nghe thấy thích thiếu thương hét lên một tiếng, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Xe ngựa khựng lại, trường ngũ và thi thể của kim kiếm suýt nữa bị hất văng ra khỏi xe. Lưu được phòng lại vội vàng rơi hai tay để chụp lấy. Vô tình thò đầu ra khỏi xe. Chuyện gì thế? Thích thiếu thương thần sắc nghiêm trọng, quai hàm giật giật nói. Quyển ca, đó tiến vào rồi. Vô tình quan sát, chỉ thấy trên đường cắm hàng trăm thân trúc lớn nhỏ không đều nhau, kéo dài vô tận, cứ cách khoảng chục thân lại có một ngọn đèo lên trên, ngọn trúc phát ra quang mang âm u. Ở phía xa còn có không biết bao nhiêu thân trúc giống như vậy, nhưng mà ở giữa hai hàng trúc có một con đường vừa đủ để cho một con ngựa đi qua. Vô tình thất thành nói, lôi bảo chủ, đó tiến vào trong trận rồi. Thế thiếu thường lại nhìn trầm chầm, chầm vào con đường trúc đó, không kìm được khựng lại. Quyền ca vừa nhìn thấy, chỉ là buông một câu, có thể có gian trá, ta đi xem sao, lì đã dục ngựa tiến vào. Đường vãn từ lúc này đã đánh ngựa đến bên cạnh, lại nhíu mày. Cái đống đồ chơi này là để làm gì vậy? Lưu Được Phong lẩm bẩm, Là một trận thế. Sao mà cô vô tình trầm xuống? Trận này không phải là do kiều u láo quái, thì không ai bày ra được. Lưu Được Phong lại biến đổi sắc mặt. Vậy lẽ nào, u lão quái đã bước được thuận nghịch thần châm giá? Vô tình lại tư lượng một lúc, đột nhiên khẳng định. Trận này đúng là do cửu u bày ra, nhưng mà việc lão bố trí trận pháp đủ để chứng minh lão đã không còn lực xuất thủ. Những người này tính toán việc chưa toàn, hành động mẫn tiệp, có thể tiền phát chế nhân, đoán trước định sự việc để chuẩn bị, hoặc là sai đồ đệ bố trí trúc ly cựu hạn trận, chặn đường của chúng ta. Đường vắn từ nhướng đôi mày đẹp hiện lộ ra nét cân quắc. Của anh hùng, lại dừng cầm nói. Đó là trận gì? Ta đây cũng là muốn thử sâu vào xem. Lưu Đức Phong cùng với vô tình đồng thanh nói. Không được. Đúng vào lúc này, một trận âm thanh quái dị chuyển tới. Thiết thiếu thường nghe thấy một tiếng kêu ai oán của tức đại Nương. Vô tình lại nghe thấy một tiếng gầm gừ giận dữ của thiết thủ. Ngân kiếm lại nghe thấy một tiếng la thảm của kiềm kiếm. Lưu Đức Phong lại nghe thấy một tiếng kêu thê lương của liêu lục đừng ván tử lại nghe thấy một tiếng kêu cầu cứu của lôi quyển. Âm thanh quái dị đó đều truyền vào tai của mọi người, nhưng mà cảm thụ của mỗi người lại khác nhau. Trường ngủ lúc này cơ mặt co giật, nhưng mà không có một ai chú ý. Mọi người đều bị âm thanh này yêu dị, chấn trụ. Ngân kiếm cộng lực không cao, nhưng mà y biết kiềm kiếm đã chết, không thể nào phát ra một âm thanh như vậy. Mỗi người đều cảm thụ được âm thanh đó một cách khác nhau, nhưng mà đều là xác định âm thanh đó truyền ra từ trong khu vực trúc trận. Chỉ thấy một con đường trúc treo đèn Có thể đi qua được Trong bóng đêm là có một cảm giác quỷ dị khó nói Đường ván từ hừ hừ lên một tiếng Vùng đào dục ngựa lao thẳng về phía trước <cười> Vậy thì để ta xem Đây là cái trận quái quỷ gì Vô tình lại vội vàng kêu lên Một cảnh, cảnh cô ta lại Nói thì chậm, thực tế rất nhanh Khi mà đường ván từ dục ngựa chạy ngang qua xe ngựa Cánh tay duy nhất của thiếu thiếu thương Đã chụp lấy cương ngựa của nàng Ngựa hí vàng, người dựng đứng đường văn từ tức giận quát huynh muốn làm gì? vô tình nói trong đó có nguy hiểm không thể nào tiến vào được đường văn từ đang vội lấy một đao chém vào cổ tay của thích thiếu thường thích thiếu thường chỉ còn biết rụt tay lại chàng chỉ còn có một cánh tay nữa chàng không thể nào phòng thủ chỉ có cách thu tay đường văn từ liên tục dục ngựa tiến vào trong trận trúc mái tóc búi cao của nàng lắc lư theo nhịp ngựa để lộ ra một chiếc gáy trắng như tuyết lưu được phong than thở Cô ta tiến vào trong đó thì làm gì có tác dụng gì chứ? Thích thiếu thường nói. Nhị nương tiến vào, không chừng có thể giúp được quyền cao một tay. Vô tình lại lập tức xua tay. Chẳng có tác dụng gì hết. Trận thế như vậy, bao nhiêu người tiến vào thì đều như nhau. Cô độc mà tác chiến. Trừ phi hủy được trận, còn không, thì cho dù là có một người có thể thoát ra được, nhưng mà người khác cũng khó mà an toàn được. Thích thiếu thường lại rút thanh lòng kiếm, kiếm giết lên giống như rồng ngâm. Chúng ta... Từng bước chém hết cái đám trúc này, để xem trận pháp này có thể phát huy được bao nhiêu công năng. Vô tình lập tức ngăn cản. Không được chặt, chế những thanh trúc này đều có xế, tầm độc dược, bên dưới chân trồn thuốc nổ. Một khi dẫn phát, cho dù bên ngoài trận này an toàn, người trong trận cũng sẽ gặp phải tai ương. Thế thứ thường lại khẩn trương. Vậy, vậy thì phải làm sao? Vô tình hướng về phía Lưu Độc Phong. Xin ngài hãy cho ý kiến. Lưu Độc Phong lại trầm ngâm một lúc. Mục đích của kiểu ù lá quái là muốn vây khốn, rồi tiêu diệt một hai người chúng ta. Ta nghĩ, lão sẽ còn có những thứ còn lợi hại hơn nữa để đối phó với những người nhập trận. Vô tình lại nói. Do đó không thể nào chậm chế được, phải lập tức phá trận. Ánh mắt của Lưu Động Phong thần quang bạo phát, nhưng mà rồi lập tức ảm đạm. Toàn bộ tinh thần của ông đều tập trung vào suy nghĩ. Quỷ thần khó đoán là có cơ sở. Thiền điện, đại tạo hóa đó là thần diệu. Nhất hạn cựu biến, cựu hạn bắt nhập thất biến. Đây là đáng lẽ phải là biến hóa và sinh khắc của tám trọng môn, hưu, xanh thương, đỗ, cảnh, tự, kinh, khai. Làm sao lại có cửa thứ chín được? Vô tình nghe thấy những đề tịnh như vậy, lại đột nhiên hiểu. Phải rồi, đây không phải là sinh khắc kỳ môn, mà là bảng môn tả đạo nghênh thần nghịch dịch quỷ, cầu hồn nhất phách. Cửa cuối cùng, chính là vạn đoàn pháp môn, do ma mà sinh ra trướng. Ánh mắt của Lưu Lực Phong lại một lần nữa sáng rực. Phải rồi. Vô tình lập tức phân phó cho Ngân Kiếm. Án tứ thời, hóa ngũ hành, hợp tam tài, bố cửu cung. Người có nhớ hết được không? Ánh mắt trong sáng của Ngân Kiếm lẽ lên. Nhớ được. Vô tình nói. Án chiếu lục đinh độn giáp, tham dụng kỳ môn bát quái, gặp ba, thì trưởng, gặp sáu, thì chém, gặp chín, diệt đăng, họ có thể phá đi. Ngân Kiếm lại rút ra. Vâng. Vô tình lại nói, hãy nhớ rằng, trận này xạo trá tạo hóa, dễ dàng sinh ra ảo tượng, lúc phá trận cần phải vô tư vô thị, vô tư vô sự, không được sinh ra sợ hãi. Hãy nhớ, tay không được chạm lửa, chân không được đạp trúc. Ngân kiếm lại đáp, vâng. Vô tình vẫy tay, đi mau về mau. Ngân kiếm lắc mình, lập tức bay vào bên trong trận. thích thiếu thương lại vô cùng kinh ngạc, lo lắng nói. Trận pháp này hung hiểm. Hay là để cho ta tiến vào cho? Vô Tịnh nói. muốn phá trận này thì cần kiêm tu điên đảo độn giáp và thái cực huyền môn giáp. Ngân nhì, đi là hợp lý rồi. Thích thiếu thường lại vẫn không cảm thấy yên tâm. Nhưng... ta. Lưu Được Phong lại nói. Những người ở đây còn sẽ phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn hơn nữa. Còn phải nhờ vào người. Vẫn còn chưa dứt, thích thiếu thường đột nhiên lại hét gây một tiếng, một kiếm lại cắm sông đất mười ngón tay vừa thô vừa ngắn vừa mới nhô ra khỏi đất lập tức sụt vào. lúc thích thiếu thường rút kiếm ra, thần kiếm đã dính máu. chỉ thấy một người kêu lên một tiếng giận dữ, phá đất chui ra, ôm ngực lảo đảo. Đôi mất oán độc lại nhìn trầm trầm vào thích thiếu thường, hắn chính là hồ chấn bì. thích thiếu thường đột nhiên quay người lại, một nữ hài tử đáng yêu có một khuôn mặt bầu bĩnh, trẻ trung tràn đầy sức sống, mềm mại và yêu kiều. thích thiếu thường vừa nhìn thấy à, giống như là một người thợ săn giàu kinh nghiệm. Đột nhiên lại gặp phải một láo hổ. Thiếu nữ đó thở dài một tiếng, cầu mày ai oán. Người làm hỏng bóng bóng của ta, lại còn làm ta bị thương. Hết trường. Nguyệt sắc như đào. Thiếu nữ tự đó mặt hoa da vấn, má đỏ hây hây, nhìn giống như là một trái đào tiên, chỉ muốn cắn cho một miếng. Cho dù à không phải là diễm lệ đến cực điểm, nhưng mà cũng mười phần đẹp đẽ, nhìn không một chút nào giả tạo mà lại có một nét chất phác bình phàng của một tiểu nữ cạnh nhà. Một nữ hài tự như vậy vừa xuất hiện, bà đại cao thủ tại trường là Lưu Đức Phong vô tình thích thiếu thường, đều không ai không quay lại. Khi tiểu nữ hài đó vừa cất lời, mọi người đều biết đó chính là Bảo Bảo. Một nữ hài tự như vậy lại chính là người mà ba lần hộ vệ cho sư phụ Cửu U Thần Quân trong vòng vây của các cao thủ, hơn nữa cũng là người mà Cửu U Thần Quân ba lần bỏ chạy đều mang theo, Bảo Bảo. Lưu Đức Phong lại thân thủ. Thần thủ, bản thân cùng với kiểu U lá quái giao thủ tới bốn lần, đến khuôn mặt của lão ta cũng chưa biết, bao bao này cũng không kém phần thần bí mặc chắc, không gọi là chỉ là một tiểu nữ hài đáng yêu. Thích thiếu thương lại càng giống như lầm phải đại địch. lôi quyền và đường vãn tử, thần hám ở trong kỳ trận do địch nhân bố trí. Ngân kiếm đồng tử đang tiến vào bên trong phá trận. Trong xe còn có ba người không có khả năng hoàn thủ, cần nhờ đến cậy cụt tay giống như chàng bảo hộ. Chàng không thể nào thất bại mấy người ở trong xe đều có thể nói là bởi vì chàng mà rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Mặc dù chàng đã từng phá vỡ kỳ môn bình khí của bào bào, nhưng mà lần này bào bào lại dám hiện thân, chắc chắn là phải tính toán, chắc thắng mới dám mạo hiểm như vậy. Bào bào hướng về phía thích thiếu thường, lại cong môi lên nói: ta không biết, người phải đền bong bóng lại cho ta. thích thiếu thường lại cười lạnh: người qua đây, ta sẽ đền. trong lòng thầm nhủ, người mà dám lại gần ta. Tao sẽ cho ngươi luôn một kiếm. Nghĩ tới đây, lời trợn lạnh sống lưng. Làm sao lại đối với một nữ, tiểu nữ hài, nhìn chói gà không chặt như vậy, mình lại cũng có thể tàn độc như thế? Không lẽ trải qua một đoạn thời gian đảo vong và sát lục, thực sự đã khiến cho thiên tính của mình trở thành tàn nhấn như vậy? Bảo bảo hớn hở nói, được, ngươi không được nuốt lời đâu. Rồi tiến lại gần, dở tay ra. Lưu được Phong đột nhiên nhớ tới cảnh trương ngũ bị chế trụ, lại vội vàng nói, không được động tay vào nó. Thích thiếu Thường lại vốn từ một kiếm này chặt tay của ả, nhưng mà đối mặt với một nữ tử nhìn nhu nhược, cũng có cảm giác không thể hạ thủ. Tiếng hét cảnh báo của Lưu Đức Phong đã khiến cho chàng không tự chủ được, lùi lại một bước. Bào bào cong người, lao đến điểm tay vào trong khoảng không. Thích thiếu Thường lại nhìn thấy đại cực nhất kình. Một cú lăng không điểm tay này, dường như không có một chút nào kinh lực, nhưng mà cốt cục có phải là cách vận dụng nội lực cực kỳ cao thâm, cách không đả huyệt, đả thương người từ xa hay không? Thích thiếu Thường hoàn toàn không dám nắm chắc. Tâm niệm lực tức chuyển động, hàng loạt những chỉ pháp, cách không chế nhân ít ỏi ở trong võ lầm, đã lướt qua trong đầu của hắn. Kim cường chỉ, hà ma chỉ, niêm hoa chỉ, đa la diệp chỉ, lục mặt thần kiếm, đàn chỉ thần thông, nhất dân chỉ, nhưng mà không có loại nào giống như là thiếu nữ trước mắt thi triển, miệng vẫn cười tươi như hòa, toàn bộ cơ thể uyển chuyển, nằm ngón tay mềm mại như múa. Thi thiếu thường đoạn định nghĩ cách tránh né, lại đột nhiên phát hiện ra đối phương rất chỉ không một chút nào kinh lực liền quan sát rồi tính tiếp. Thích thiếu thường đang định nghĩ ra cách để tránh né, lại đột nhiên phát hiện ra đối phương xuất chỉ không một chút nào kinh lực cả. Hán vẫn là không thể nào hiểu được đầu đuôi. Đột nhiên, trường ngũ lại vươn người dậy, mười ngón tay dường lên cao, hai tay của hắn đã chụp lấy linh đài huyệt và chỉ đường huyệt từ phía sau của thích thiếu thường. Thích thiếu thường tay nắm chặt kiếm, nhưng mà toàn thân không thể nào cự quậy. Bào bào lại rít lên một tiếng. Trường ngũ lao đi, ôm lấy thích thiếu thường, lao thẳng vào trong rừng tùng hình hình biến đổi đột ngột, nên vô tình và lưu độc phong trong xe vẫn chưa kịp trở tay, thích thiếu thường đã bị khống chế. Lưu độc phong quát lên một tiếng. "Trường Ngũ." Nhưng Trường Ngũ hồn nhiên không biết, lưu độc phong tức giận lại gầm lên một tiếng nữa. "Trường Ngũ." Trường Ngũ đã chạy sâu vào bên trong rừng, chân của y vốn đã bị thương, nhưng mà hiện giờ giống như là không hề cảm thấy đau đớn. Trường Ngũ đã chạy sâu vào bên trong rừng, chân của y vốn đã bị thương, Nhưng bây giờ giống như không hề cảm thấy đau đớn. Lưu Đức phong dẫn đến tím mặt, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Vô tình biến sắc hô lên. Không được. Bà Bảo lại nhẹ nhàng mỉm cười. À tiến lại gần xe ngựa. Hồ chiến bị cũng tiến lại gần xe ngựa. Hai người một trái một phải, cùng tiến về phía xe ngựa. Vô tình hít sâu một hơi, rồi lại từ từ nhả ra. Sau đó lại hít sâu thêm một hơi nữa, rồi lại từ từ thở ra. Sau đó lại hít sâu một hơi. Sau đó du áo, di chuyển ra bên ngoài rèm, ngồi xuống đầu xe ngựa, quan sát hai người. Đôi mắt của bào bào đảo một vòng, rồi hướng về phía vô tình lại nói. Đại bồ đâu? Ngài khỏe chứ? Vô tình lại khẽ mỉm cười nhìn ả. Bào bào chậm chậm rút ra từ bên hồng một đoạn trúc, từ từ nâng thành trúc đó lên, cẩn thận nhắm vào vô tình rồi nói. Nghe nói đôi chân của ngài đã bị phế, không biết có phải không? Vô tình lại không đáp lời, chỉ nhìn ả. Bảo bảo lại nói, Cũng nghe đồn đôi tay của ngài, Hiện giờ cũng đã không được linh hoạt lắm, Có phải không? Vô tình mặt chẳng một chút nào biểu tình, Lại nhìn bảo bảo, Bảo bảo đột nhiên có cảm giác rét run, Không kịp được nảy sinh ý định tốc chiến tốc quyết. Bảo bảo lại vẫn cười ngọt ngào, Hơn nữa, Chiếc kiệu bảo bối của ngài, Hình như cũng đã bị hủy đi, Cũng có thể nói rằng, Ngài không có chân, Tay thì không vận động được, Cơ quan cũng đã bị phế, Do đó, Biến thành một kẻ vô dụng. Có phải không? Vô tình lạnh lùng không đáp. Bào bào lại dùng ánh mắt thăm dò bên trong xe ngựa một lúc. Còn có vị bồ thần láo ra trong đó, không chỉ là chúng không kiếp thành công của gia sư, lại còn chúng phải lạc phượng trưởng và ngoại long chảo. Đại khái, so với phế nhân, cũng là không khác gì hơn. Vô tình lúc này mới biến đổi sắc mặt. Đến lúc này, y mới biết lưu độc phong không chỉ chúng một cái không kiếp thần công, mà còn chúng phải loại tà môn trưởng công âm độc. Tuyệt luận, đó là lạc phượng trừ vào ngoại long trào. bảo bảo dùng đôi mắt đẹp, liếc về phía hồ chấn bì. Đại sư Huynh, xem ra, vị đại bồ đầu của chúng ta và vị lão bổ thần ở trong đó đều là ngoài cứng trong mềm. Huynh còn chưa thịnh giáo hai người, thân cận một chút đi. Dường như hồ chấn bì lại rất úy kỵ vị tiểu sư muội này, lại khẽ họ lên một tiếng rồi đáp. ừm được. Đột nhiên, bên trong xe ngựa, một tiếng phong lôi chối dậy. Vô tình quay đầu, chỉ thấy Lưu Được Phong dầu tóc dựng đứng, không gió mà động, hai mắt sáng rực, thần quang bạo xạ, phía chất ngực liên tục phát ra bốn vàng tiếng như là sấm động. Sau đó ầm một tiếng, mái xe đã bị chấn bay. Lưu Được Phong chỉ nói một câu. ta đi tìm thích thiếu thương. Người đã giống như là một cánh chim bằng giận dữ, bay ra khỏi xe. Lưu Được Phong ở dưới tình huống bị trọng thương, không ngờ vẫn có thành thế như vậy. bao bao vốn định xuất thủ, nhưng tâm niệm chuyển động, lại quát hồi chấn bì ngăn chống lại. Khổ chấn bị bay ra, tay trái lạc phượng, tay phải ngoại lòng, tấn công ngăn cản lưu độc phòng. Khổ chấn bị không phải là không sợ, nhưng mà lại nhận định rằng lưu độc phòng chỉ là hư trường thành thế, không thể nào chịu nổi một đòn, liền muốn dùng lạc phượng trừ vào ngoại long chảo nữa để ra một chiêu chí mệnh. Chỉ nghe một tiếng lịch, phết lịch, vọng giữa không trùng. Thanh quang nhiều điện, lấy lên rồi vụt tắt. Một bóng người bay lên. Một bóng người đã biến mất giữa rừng. Thần ảnh bay lên đó, đập vào bách núi. Kẻ đó bị va chạm mạnh đến nỗi ngũ quan máu tuôn ra như suối. Nhưng mà một thanh kiếm màu ngọc bích xuyên qua ngực của y, ghim chặt y vào bách đá, rút đến tận chồi. Người đó chính là Hồ chấn Bì. lưu độc phong giống như cựu điệu lao xuống, không dị cạn được, lao vào bên trong rừng. Chỉ ngay trong rừng truyền ra một trận tiếng động như tiếng mưa rơi đền cuồng, rồi lại trở nên êm ả, càng ngày càng xa. Bào bào ngọc dùng biến sắc. Đến một kiếm đó đâm về hướng ả, ả là cũng không thể nào né tránh được, nếu như không phải là ở trong khoảnh khắc, cải biến chủ ý mà vẫn tấn công về phía lưu độc phòng, chỉ là sự người bị gắn chặt lên vách núi đó không phải là hồ chấn bi, mà lại chính là ả. Lưu độc phòng vừa hồi phục lại một hơi chân khí, hơn nữa lại thống hận những kẻ sử dụng lạc vượng trưởng và ngoại long trảo, lại vội vã đuổi theo địch nhân, liền phóng ra bích đài kiếm, ghim hồ chấn bi lên trên vách núi. Hồ chấn bi vừa chết, bảo bào đã thở ra một tiếng. À ta nhún vai, thẻ lưỡi cười. Ai, may mà kẻ chết không phải là ta. Sau đó lại nói với vô tình, Láo già tỷ khí bất hào đã đi đi rồi, Chỉ còn lại có một mình kẻ có tỷ khí tốt là ngươi, Cũng là có một chút tịch mịch, nhỉ? Vô tình lạnh lùng nhìn à, Trong ánh mắt ẩn chứa cây lạnh thấu xương. Ánh mắt của bào bào, đào qua đảo lại, Lúc nhìn phía trước, lúc thì lại quan sát trong rừng. Thành trúc lắc lư chỉ chỉ về phía vô tình. Trong xe có láo bộ, Cần có một chút khí lực đã mất đi rồi, chỉ là một đại tiểu bộ đầu, không phải là không muốn đi, làm mà một phế nhân và cũng đi không nổi. Người nói có phải không? Ánh mắt của vô tình quắc lên. Phải. Một tiếng giết vàng lên, một vật từ trong miệng vụt hư, giống như là một tia chớp đập vào chắn của bào bào. Cổ tay của bào bào rũ xuống, thành chốc chấn động, bắt ra một đạo quang tuyến vàng vàng. Hai con ngựa đột nhìn ngã lăn ra đất, hí lên một tiếng thê lường, toàn thân giữa ra. Bảo bảo xuôi tay ngã ngửa ra đất, một người từ trên cao hạ xuống, một cựu nhân như thiết giáp, đồng thời một đạo thân ảnh từ trong rừng lao vụt ra. Chính là Long Thiệp Hư và anh Lục Hà, bọn chúng phối hợp hành động. Vù tỉnh cúi đầu, một loạt tính bật dây cục, dây cung vang lên, ba mũi cấp tiến, đồng loạt nhắm vào bụng của Long Thiệp Hư. Long Thiệp Hư hét lên một tiếng quái dị, nghiền người giỡ không trung, lại văng ra hơn một trường. Ba mũi tên đều trúng đích, nhưng mà do hắn có kim trùng cháo hộ thể, ba mũi lợi tiến này đều không thể nào đâm được vào trong da thịt. Anh Lục Hà lập tức khựng lại. À, ta vẫn chưa xuất thủ. Nhưng à ta phát hiện, tiểu sư muội Võ Công tối cao thâm khó giò, đã nằm văng ra đất, vô thanh vô tức. Thật sự cả công đó trung ám tiễn, nếu như không phải là hắn mình đồng giả sắt thì đã toi mạng rồi. Vô Tình vẫn là an nhiên ngồi trước mũi xe, cho dù mất đi đôi ngựa, xe đã bị từ từ đổ nghiêng ra. À tự biết mình không thể nào Thiết công hộ thể giống như lông thiệp hư, cũng là không hề lanh lợi, sắc sảo như bào bào. À không biết cái thư sinh tàn phế này nhìn có vẻ nhu nhược và yếu ớt, lại còn có pháp bảo lợi hại như thế nào nữa? À lại không muốn thử mạo hiểm. À ta không muốn chết. Vô tình lại lạnh lùng nhìn ả. Cảm giác lạnh lùng đó phảng phất giống như thấu vào trong tận xương cốt. Ánh mắt đó phảng phất giống như là một loại ám khí vô hình. Người muốn thế nào? Vô tình lại hỏi anh Lục Hà. Lại nhìn bào bào nằm trên mặt đất, chán nhỏ máu tươi, sinh tử không gió. Lòng thiệp hư lại ngẩn người ra đó, cũng không biết phải làm thế nào. Nàng đang thầm nhủ, may mắn mà mình đã dùng kim trùng cháo để bảo vệ toàn thân, sau đó mới lao xuống tấn công, chuẩn bị dùng lực để đánh chết đối phương. Nếu như bình thường, hắn chủ quan tấn công, nội kinh hộ thể không có đủ chu mật, bà tiến đó không phải là đã lấy đi tính mạng của hắn rồi sao? Cho dù là không lấy mạng của hắn, chỉ cần xuống thấp hơn hai phân, hắn cũng sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn. Nghĩ tới đây, thiên đại đã dũng khí cũng đã tan thành mây khói, chìm xuống tận, chìm xuống tận 18 tầng, đất sâu. Anh Lục Hà lại nhìn bộ dạng của hắn, nghĩ đến việc trí tuệ của hắn cũng chỉ giống như mình, liền cắn răng dậm chân, nhưng mà vẫn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng một tiểu đồng thuốc lên vui vẻ. Các vị đã thoát ra rồi sao? Anh Lục Hà lại không dám chậm chế, lại vội vàng kêu lên. Đi! Rồi vội vàng biến mất. Lòng thiệp hư trước giờ vẫn nghe theo anh Lục Hà chị ngây ra một lát, rồi cuối cùng nhanh chóng chạy theo. Hai người lần lượt biến mất ở trong rừng. Lúc này vô tình mới thở phỏ ra một tiếng. Rồi lại hít vào một hơi thật dài. Bởi vì, chỉ có y mới biết, vừa rồi, anh Lục Hà và Long Thiệp Hư chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết được y. Tất cả ám khí của y, đều bởi vì hai tay không thể nào vận lực, không thể nào phát ra được, còn có vài đạo ám khí không cần động thủ cũng có thể bắn ra được, đều đã sử dụng hết. Còn chiếc kiệu ẩn tàng vô số cơ quan và ám khí cũng đã bị hủy đi. Vô tình chỉ có thể cố gắng giả vội chân tính. Nếu như y không thể nào khống chế được cục diện, Long Thiệp Hư và anh Ngọc hòa đánh ngược trở lại, ngân kiếm đồng tử không phân biệt được tịch ta, trúc lì trận lại không bị phá. lôi quyền và đường bán tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Y lại dùng mỏ đeo ở trên lưng, bắn vào Long Thiệp Hư, nhưng mà những kẻ này là cũng có những chỗ hơn người, chúng mà không chết, trong lòng của y đã chìm xuống một nửa trong miệng của y ẩn chứa một khối phi lằng vì muốn trước tiên với tiêu diệt đối thủ cực kỳ khó chơi là bảo bảo hắn đã bắn dài trước nếu như lòng thiệp hư và anh lục hà lại gần thực sự y không biết đối phó bằng cách nào nhưng mà bọn chúng cuối cùng cũng không dám hơn nữa chỉ nghe ngân kiếm nói một câu các vị đã tới liền sợ quá chạy mất ngân kiếm lúc này mới xuất hiện bộ dạng vô cùng khả ái nó ngừng đầu nói công tử ra hai kẻ ác nhân đó đã chạy rồi sao vô tình lại thấy cười cười gật đầu Nơi bảo chủ và đừng nhị nương đâu. Ngân kiếm lại cười hì hì. Tiểu nhân, theo sự phân phó của công tử thực hiện, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thấy ai ra. Vô tình lại hừ lạnh một tiếng. Hảo tiểu tử, dám lừa cả ta sao? Ngân kiếm lẻ lưỡi. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, dường như là tiếng nổ của một loại địa lôi uy lực cực kỳ lớn. Một người bị hất vang lên trên không, lộn xộn một vòng, rồi rơi xuống đất. Người tới sắc mặt xanh lẻ người thì gầy, toàn thân ủi ở trong một chiếc áo lông cừu, đầu tóc bị thiêu cháy mấy lọn, lông cừu cũng đã bị thiêu sạch vài chỗ. hắn chính là Lôi Quyển. Lôi Quyển vừa hạ xuống đất đã nói: Nhị nương, nhị nương đâu rồi? Đột nhiên một trận sột soạt vang lên, một thân ảnh nhiễm hồng sắc, giống như là một con cá từ trong rừng lao vụt ra. Bộ trang phục màu hồng đã ướt đẫm, càng làm nổi bật lên thân hình rụn nhân của nàng. mái tóc dài màu đen cũng đã ướt đẫm, được buộc bằng một dải lụa băng màu hồng một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Đường Vãn Từ lôi quyển lộ ra một nét mặt mừng rỡ, tiến về phía trước. Đường Vãn Từ lại quay người vuốt tóc, bình thản cười. Huỳnh cũng đã thoát ra rồi sao?" Lôi quyển nói, "Ta vừa mới tiến vào, chỉ thấy mây mù dày đặc, phòng vân chối dậy lôi điện giao sáng." Sau đó, đại hỏa rừng rực, ta xả, ta tạ xung hú đột giữa rừng lửa, khắp nơi đều là khói lửa ngút trời. hoa cầu văng tung tóe, Ở trong ánh lửa, những tiếng hám sát vang trời, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng đường đâu hết, lại càng không nhìn thấy địch nhân. Đang trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên, sơn phần hỏa liệt, xuất hiện một cái động. Ta vừa tiến vào bên trong đó, bên trong liền lập tức phát ra một tiếng lôi oanh, hất văng ta ra. Lúc đó, ta mới biết chúc vẫn là chúc, chưa là bị bắt lượm chút nào. Đừng vẫn tự nói. Ta thì khác hẳn so với huynh. Ta vừa tiến vào, liền thấy phong vân biến sắc, bình cuộn sóng trào. Sóng cao như núi, bà đạo hùng dũng. Ta đã bị cuốn vào trong nước, cho dù có giấy dụ như thế nào vẫn bị dòng nước chảy xiết đó không chế. Ta nghĩ là còn khó cơ hội sống sót, đột nhiên hai chân lại chạm đất. Nhưng ngựa thì đại phái, đã mất tích trong đó. Lời quyển lại lầm bầm. Thì ra là một trường hư huyến, trận thế quả như là lợi hại. vô tình nói. Ngựa đã bị hãm bên trong, không sao hết, một lát nữa sẽ chạy ra. Đừng vẫn tự nói. Tình hình người đó, rốt cuộc là thế nào rồi? vô tình lại vội vàng đáp. Lôi bảo chủ vừa tiến vào trong trận, đường nhị nương cũng tiến vào theo. Liêu bội thần và ta đã thương nghị cách phá trận, ta liền giao cho ngân kiếm tiến vào bên trong phá trận. Nhưng không ngờ bảo bảo và hồ chấn bì đột nhiên xuất hiện. Thích chạy chủ đang muốn lực kháng, không ngờ thì ra trường ngũ đã chúng phải loại ám khí kết hợp giữa áp bất lô và cổ thuật, Thần trí đã bị bảo bảo khống chế. Đột nhiên lại xuất thủ, khống chế yếu huyệt phía sau lưng của thích chạy chủ, chạy vào bên trong rừng. Đại khái là do u lão quái phát ra âm thanh không chế từ trong rừng. Vừa rồi tình huống rất khẩn cấp, liều bội thần vẫn khởi ra lôi lệ phong hành, đại pháp, liều mình áp trụ được nội thường, một kiếm đã giết chết hồi chấn bị. Sau đó, toàn lực đuổi theo trường ngũ. Y dừng lại một chút rồi nói. Ta đối đầu với bào bào, cuối cùng là dùng ám khí đánh ngã ả, nhưng mà chắc không ảnh hưởng gì đến tính mạng của ả. Ta muốn giữ lại cái mạng của ả để tìm ra biện pháp cứu người, là trường ngũ ca. Không ngờ lại xuất hiện anh Lục Hà và Long Thiệp Hư, muốn lừa thừa nước lụng thả câu. Nhưng mà vừa may, ngân nhì xuất hiện, bọn chúng biết là các vị cũng sắp thoát trận, cho nên lại không còn dung khi tái chiến. Chỉ là đành phải chạy mất. Lừa quyền liếc nhìn đường vãn từ Xem ra, chúng ta đã gây họa rồi, không lo được cho đại cục, lại còn phải nhờ công tử tương cứu. Vô tình nói. Xin đừng nói như vậy. Hiện giờ tình hình nghiêm trọng nhất đó chính là Lưu bội thần không chỉ chúng không kiếp thần công. Lại còn bị Lạc Phượng chiều vào ngoại long trào lắm cho bị thương hiện giờ ông ta đang cường hành Dùng nội lực thâm hậu để bức chủ Nếu như đột nhiên động thù cùng với người khác Vậy thì chỉ sợ Lôi quyền lại vội vàng nói Ta sẽ đi tiếp ứng Đường Văn Tử lại vừa động thần Lôi quyền đã nói Nó phải ở lại đây Một chiều yến tử lược bà đã lướt vào bên trong rừng Đường Văn Tử quay đầu lại nói về hồ vô tình Rồi ánh trăng hiện lên một vẻ đẹp khó tả. Chỉ sợ làm sao Vô tình thở dài một tiếng. Nhạy thì tàn phế, nặng thì tẩu họa nhập ma. Rồi chuyển đề tài, nói với Ngân Kiếm. Người dựng nữ tử kia dậy, chế trụ bảo huyệt khí hải, kiến lý, trường môn của ả ta. Lấy thành chúc ở trên tay của ả lại đây cho ta. Cần phải cẩn thận, bên trong ruột trúc là đại hóa cốt tối đầu của cửu U-môn, không có được chạm vào. Ngân Kiếm vâng lời rồi quay đi. Đường vẫn từ tiến tới một bước, vuốt vốt mái tóc ướt, khi mà cánh tay của nàng rơi lên cao. Chiếc áo hùng phía trước ngực căng ra, tạo thành những vệt áo, lại càng hiển lộ ra bộ ngực đầy đặn, quyến rũ của nàng. Nàng dường như không phát hiện ra điều đó, chỉ hỏi. Vậy làm thế nào, quyển ca đã tìm được bọn họ? Vô tình không nhìn nàng, y chỉ nhìn ánh trăng sao. Ánh trăng như đau, soi thấu sinh từ ngàn năm. Cô có nghe thấy tiếng lôi thanh hay không? Đừng vẫn từ giọng tay lắng nghe một lúc. Có, rất mơ hồ, nghe giống như là một tiếng động vọng ra từ trong quan tài một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng. Vô tình nói, ta đang nghe thấy, cô cũng nghe thấy, lôi bảo chủ cũng nhất định là nghe thấy. Dưới ánh trăng, sắc mặt của Y lại càng trở nên trắng bệch. Lưu Bội Thần, chắc chắn là cũng nghe thấy. hết trường. Hắc Huyệt Hoàng Thổ, mờ hoàng, trăng lạch, một tấm hắc bào phủ lên trên một khối tàn bi. Nghĩa trang này đã bị bỏ, bỏ hoang rất lâu, rất nhiều năm trước, ở đây có thôn làng, cũng có chiến tranh, nhưng mà chiến tranh cuối cùng đã thôn vệ thôn làng, cộng thêm một trận hồng thủy, khiến cho những thôn dân còn lại đã bỏ đi hết. Đây mới trở thành một đám mộ hoang của các cô cô hồn cô chủ, là những nơi có con sói hoang mới thi hài, trù lên dưới ánh trăng. Không ai tới nơi này nữa. Xung quanh đều là bùn đất, trướng khí, thi hài khổ cốt, không phải là bị ngâm nước giữa nát, thì cũng đã bị giá thú cắn xé nát. Những đống lửa xanh lập này giống như quỷ hỏa bay ra khắp nơi, một vùng tù nước ô uế bao quanh. Không biết là vật gì đang phát ra những tiếng hú kinh người, là người, là thú hay là quỷ. Đó chính là địa ngục của nhân gian. Cựu u lão quái đã chọn nơi này, bởi vì lão biết rằng Lưu Độc Phong sẽ không tới đây, đồng thời cũng là không dám tới. Lão chúng phải bao mũi thuận nghịch thần trầm, trước khi chờ bước được chúng, thì lão không muốn liều mạng đối với Lưu Độc Phong hoặc vô tình. Cựu ô lá quái đang nhẹ nhàng, gõ lên trên mặt một chiếc trống nhỏ màu đen. Một tiếng, một tiếng rồi một tiếng. Một tiếng vọng đáp lại, giống như là tiếng kim đập dồn của người sắp chết. Sau đó, tiếng sói chu ra phía xa đột nhiên im bật. Tiếp theo, lại tiếng côn trùng dị dạ xung quanh cũng đã lắng xuống. Khi tiếng sói chu từ từ xa vọng lại, từ nghĩa trang này, giữa nó hoàng vù có thêm hai người. Một người toàn thân cứng đờ, một người không thể nào không thể cựa quậy, từ từ thả xuống, sau đó lại ngây ngốc đứng trước tấm biển mộ phủ do một cái áo bà mộ đen. Kẻ đang đứng đó chính là trường ngũ, còn cái không thể cựa quậy kia đương nhiên là thích thiếu thường. thích thiếu thường tuy đã bị khống chế huyện đạo, nhưng mà thần trí vẫn rất thanh tịnh. trường ngũ là vẫn có thể hoạt động, nhưng đã mất đi thần trí. thích thiếu thường biết rằng bản thân của mình khó có thể may mắn thoát được. Chẳng biết rằng, một khi mình đã rơi vào tay của cựu ù lá quái, không thể nào so được với việc rơi vào tay của vô tình hoặc lưu động phòng, thậm chí là đến thủ đoạn tàn động giống như cố tích chiều, hoàng kim lân, cũng không thể nào so sánh. Rơi vào láo, cựu ù lá quái, không bằng, sống không bằng chết. Thích thiếu thường cũng muốn cự tuyệt, nhưng mà đến mức sức lực cự tuyệt cũng là không còn nữa. Hơn nữa, từ trong hàng loạt những thất bại và thất ý, chẳng đã học được một điều, phải kiên nhẫn đến phút cuối cùng, phải chịu đựng đến phút cuối cùng. Và sống đến phút cuối cùng. Có thể sống, cho dù là phải dày mặt, mất mặt, cho dù có thống khổ, có tuyệt vọng, cũng chỉ là cần phải sống, phải tiếp tục mà sống, mới có thể có hy vọng thay đổi mọi thứ. Chính vì muốn tiếp tục sống, thích thiếu thương đã phải chịu đựng không ít đau khổ và khuất nhục. Hơn nữa, chàng còn không biết còn bao nhiêu sự tính toán, khổ sở hơn, phấn uất hơn đang chờ đợi mình. Hiện giờ chàng không thể nào cựa quậy được, mà lại còn phải đối diện với một tuyệt thế ma vương. Vô tình, lưu độc phong. Cộng thêm bản thân của chàng, cùng với lão ngộ chiến bao nhiêu lần, không ngờ đã đến bộ dạng lão yêu cũng đã chưa từng thấy qua. Thích tiểu thường là muốn xem xem, mồ dạng thực sự của cựu lão quái này là như thế nào? Không có mồ dạng. Trên mặt bia là một tấm hắc bào. Bên dưới bia mộ là huyệt sâu. Trong huyệt tối đen không thể nào nhìn thấy vật gì. Bên cạnh huyệt mộ là một tử thi tàn khuyết, máu thịt bầy nhầy Sự loạn táng cường này, ít nhất có hai, ba mười thì thể đã mất đầu mất chân mất tay. Giữa nát và su ế. Trước huyệt mộ có một cái trống. Trống hình tam giác, đèn nhánh, không biết là do loại da gì mà chế thành. Từng tiếng trống vang lên, giống như là nhịp gõ tử vong, chậm chạp mà chậm trọng. Nhưng mà lại không thấy có người gõ trống. Lẽ nào, đó là một cánh tay vô hình? Cựu ù lá quái có phải là quỷ môn hồn, vô hình hay không? Thích thiếu thương đoán, chiếc trống này là bị một nội lực cách không gõ lên, nhưng mà lại không nhìn thấy kẻ phát ra nội lực. Đột nhiên, một âm thanh ám vang lên. Người đã tới. Âm thanh như là vang đến bên tai. thích tiểu thư lại không hề kinh ngạc. Ở trong sơn thần miếu, chàng đã từng lĩnh giáo đoạt phát hồi âm của cựu u láo quái, biết được tiếng của cựu u thần quân có thể vang đến từ bất cứ một nơi nào, sớm đã có sự chuẩn bị. Chỉ là âm thanh đó từ rất gần, giống như đã đứng trước mặt nói chuyện với chàng vậy. Chàng còn có thể cảm nhận được một cố hàn khí từ miệng của đối phương. Lẽ nào, cựu u láo yêu thực sự có thể ẩn thân Thích chữ thường không kìm được đưa mắt nhìn huyệt mộ đen ngòm đó. Là một huyệt mộ tối đen, đất vàng, trăng lạnh. Âm thanh đó lại tiếp lời. Người không nhìn thấy ta, nhưng ta lại nhìn thấy được ngươi. Thích chữ thường không đáp. Âm thanh đó lại nói. Ta chỉ sang người chế chủ huyệt đạo của ngươi, không cho ngươi cửa quậy, nhưng mà không để cho ngươi không nói được. Thích thiếu thường lại cười lạnh. Ngươi cũng không cần phải cười cái kiểu đó, đến bây giờ ngươi vẫn còn chơi chết. Chỉ là bởi vì tao muốn hỏi ngươi một câu. Thích thiếu thường vẫn không đáp. Âm thanh đó chỉ đang phải nói tiếp. Tao muốn hỏi, ngọc ấn của đương kim thiên tử có phải ở trong tay của ngươi hay không? Thích thiếu thường lại nói. Thì ra cũng là vì vấn đề này sao? Từ ưu thần quân nói. Còn có kẻ nào cũng đến vì việc này nữa. Thích thiếu thường lại cười lạnh. Triều đình phái xuất ra bao nhiêu đại quân mãnh tướng, chuyện tướng già cũng đã xuất động bao nhiêu tà đạo tà môn, cao nhân hạo thủ. Không phải đều là vì việc này hay sao? Cựu u thần quân lại nói Đó là việc gì? Thích thiếu thường lại nói Phó thư tướng không phải là sai người giết Chứ không phải là sai người hỏi hay sao? Cựu u thần quân lại nói Hiện giờ người đã rơi vào tay của ta Muốn giết, muốn hỏi Phải tùy vào tâm tình của ta Nói không chừng Nếu như ta cảm thấy vui vẻ Ta sẽ thả người ra Thích thiếu thường hừ một tiếng Cựu u thần quân lại nói Người không nói sao? ta nghĩ là ta sẽ có cách bắt ngươi phải nói. Thích thiếu thường lại nói, vừa rồi trong miếu hoàng, ngươi dùng đoạt phát hủy hồn âm, lại thi triển ra câu hồn quỷ hỏa, chính là muốn bức bức ta hồn siêu phách lạc, cùng khai ra điều bí mật đó. nhưng không phải là là đã tốn công vô ích sao? Cựu u thần quân nói, nhất nguyên thành công của ngươi hỏa hầu không tệ, nhưng mà đó chỉ là do ta có ý mến tài mà thôi. còn nếu như không, chắc ngươi cũng đã nghe qua áp bất lô rồi chứ? Ta đã dùng dược tính của Áp Bất Lô hòa nhập với tam Thập tam Thiên Cửu Thập Cực Nhạc Thần Băng, chỉ cần nhỏ một giọt vào trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi hãy nhìn vị ái tướng bên cạnh Lưu Độc Phong mà xem, hiện giờ không phải đã thành nô bộc trung thành của ta rồi sao?" Thích tiểu Thường trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng mà thần sắc không đổi. "Ngươi dùng dược đối với ta, chỉ đạt thêm một tên dược nhân nữa, bí mật trong lòng của ta, ngươi sẽ không bao giờ biết được. Nếu như ngươi chết ta, bí mật sẽ mãi mãi là bí mật. Nếu như mà ta nói, Vậy chẳng phải là để cho ngươi lập tức giết chết ta hay sao? Cựu U Thần Quân nói, Ngươi nói ra, thì tự nhiên sẽ có chỗ tốt của nó. Còn ngươi không nói, ta sẽ không thể nào hạ dược, cũng sẽ không thể nào giết chết ngươi. Chỉ là mỗi lần cắt đi một miếng thịt của ngươi, khoét ra con mắt của ngươi, cắt đi lưỡi của ngươi, chặt chân chặt tay của ngươi, vùi ngươi vào giữa đám thi thể. Cố sự ngày xưa lữ hậu đối với ngươi sủng phi hoàng đế năm đó, chắc là ngươi cũng đã từng nói qua rồi. Anh từ thường biết lần này chẳng thể nào so chết với con thảm hơn, chỉ là mong kích nộ kêu u lão quái, khiến cho lão ta tức giận giết chết chẳng ngay lập tức. Phó tướng ra sai người giết chết ta, mà ngươi lại chỉ hỏi mà không giết, hay là ngươi định tìm hiểu bí mật, dùng để uy hiếp hắn? Hay là phó tướng ra muốn ngươi bước cùng ta, để tiệt ép thiên tử, liệu lệnh thiên hạ? Nếu như mà ta sống sót thoát được, đem sự tình này tuyên truyền, vậy ngươi, phó tướng ra, đương kim thánh thuộc, không kẻ nào là không gặp họa, vậy để xem. Kẻ nào gánh vác nổi? cựu u thần quân cất tiếng cười quái gở. <cười> ngươi chỉ là muốn khách tao giết chết ngươi, để cho ngươi được chết thống khoái. hôm nay tao mà để cho ngươi được chết dễ dàng quá, vậy thì tao không phải là cựu u. thiết tiểu thường lạnh ngắt lời. gọi là bát u, bát trong vương bát đản, là đồ ngốc đó. cựu u thần quân lại cười âm hiểm. chửi hay lắm, càng chửi ta lại càng hiểu ngươi không hề sợ chết, nhưng mà lại sợ thống khổ, sợ không chịu đựng nổi sợ nói ra trần tướng. lão lại cười khùng khục. <cười> Ta lại càng muốn người phải thống khổ và khó chịu, phải nói ra hết trần tướng. Đột nhiên lại hạ giọng, giọng điệu của lão biến đổi. Người không nên tới đây. Thế thiếu thường lại cảnh giác, câu nói này hiện không phải là nói với chàng. Trong câu nói này ẩn chứa một nét kinh hái, một nét lo sợ, thậm chí là không giống như là được nói ra bởi vì kiều u láo quái. Đúng lúc này, tiếng phong lùi trỗi dậy một đạo cồn vòng vụt sáng giống như là một con thần long, kiếm quang cực kỳ cường liệt bao phủ người mới tới. Chỉ thấy kiếm, không thấy người. Thích tiểu thư đã nhận ra thanh kiếm này là hồng hoa kiếm, là bảo kiếm lưu tình của lưu độc phong. Kiếm đã hiện, người đã tới. Thích tiểu thư vui mừng nhìn lên. Một kiếm đó với khí thế không thể nào chống đỡ, nhắm thẳng vào huyệt mộ. Kiếm quang hồng rực, lao thẳng vào trong huyệt mộ. Vạn lần lại không ngờ tử thi giữa nát tàn khuyết ở trên mặt đất lại đột ngột đứng dậy, Hắc Bảo đã trùng lên người nó. Hồng quang kiếm mang từ trong huyệt mộ lao vụt lên. Hắc Bảo của cựu u thần quân vùng lên, ống tay áo xanh đã cuốn lấy hồng kiếm. Liệu được phong gầm một tiếng, hoàng kiếm lao ra khỏi vỏ. Hồng mang bạo xạ. ống tay áo của hồng đã cuốn lấy hoàng kiếm. Hai người lần được lui lại chỉ nghe một tiếng động gây dựng vang lên, hoàng hồng nhị kiếm lại đột nhiên giống như hai sợi bún. Càng kéo lại càng dài, còn hai ống tay áo màu xanh và màu hồng lại giống như là hai tấm sắt, càng ngày càng cứng. Kiếm sắt như bông, ống tay áo như sắt. thích kiểu thường lại không hiểu hai người này thắng thua ra sao, chỉ biết rằng Lưu Độc Phong cùng với kiểu U thần quân đang tỷ đấu nội lực, sinh tử chiến đấu. Lưu Độc Phong vốn là người trước đầy thụ thương, lại còn bị thương ở tay trái, lại càng trí mạnh hơn nữa là ông ta chúng phải không kiếp thần công, hơn nữa còn phải chịu âm độc ám kinh của Lạc Phượng Trường và Ngọa Long Chảo. Bị thương nặng nề, vậy thì theo lý và lĩnh tức điều khí vẫn còn chưa chắc đã kịp được. Vốn quyết không thể nào tái động võ. lưu độ phong liệu mạng Dùng một hơi chân khí cuối cùng chê đuổi, vượt qua bao nhiêu địa hình khó khăn, nhưng mà ông hoàn toàn không để ý. Bởi vì lúc này, lúc sinh tự quan đầu, ông không thể nào để cho một kẻ thuộc hạ mà ông khổ tâm bồi dưỡng lại trường ngủ lại bị người khác khống chế mất đi hết thần trí. hại chết không phạm mà mình áp giải cũng chỉ là một vị bằng hữu thích thiếu thương không lại dùng lôi lệ phong hành đại pháp, cường hành vận dụng nguyên khí, lại dùng nỗ lực nhất lôi thiên hạ hướng. Liều mạng với cửu U thần quân. Cựu khí của cựu U thần quân cũng là không liệu được, không ngờ lưu được phong lại không giữ nguyên khí của mình, lại còn chi đuổi tới đây. Đại địch số một đã tới, ngoại trừ là liều mạng, thì lão ta cũng không còn cách nào khác. cửu U thần quân đã sử dụng chính là không kiếp thần công. Công lực của đối phương càng cao, lực phản chấn sẽ càng mạnh. Lưu được phong đoàn sử dụng nhất lôi thiên hạ hưởng, dùng lực vạn quân, trong đó có kinh khí bài sơn đào hải công phá phòng thủ của đối phương. Thích thiếu thường lại cảm giác bản thân của mình giống như đột ngột rơi vào trong một trường lôi điện giao kích, sát khí tê liệt như không. Mọi người quyết đấu đều có đối trì, chỉ. chỉ là đối trì, dài hay ngắn. Mọi người quyết chiến đều sẽ có kết quả, bất kể lưỡng bại cầu thường hoặc là nhất chiến công thành vạn cốt khô đều là phải có kết quả. Mọi người không phải là đều vì các kết quả đó mà chiến đấu hay sao? Hai ống tay áo đột nhiên rơi xuống đất. Hoàng kiếm nát vụn. Hồng kiếm lại rơi vào trong huyệt mộ tối đen. Cựu u thần quân lại vội vã lùi lại. Hắc bào cuộn bay. Lưu Độc Phong đang muốn trì kích. Lại đột nhiên, có 17-18 gỗ thi thể giữa nát ở xung quanh, đều lao lên phía của Lưu Độc Phong. Ròi bọ, thịt thối, xú khí và uế dịch, tất cả đều cuộn tới gần Lưu Độc Phong. Đó là điều mà giật nhân cửu u thần quân đều có khi mà còn sống đều là những kẻ địch của lão sau khi mất đi chỉ giác, đã trở thành những kẻ đáng thương bị lão điều khiển liều được phong né ngang tránh dọc ở trên người đã tính không ít giỏi bọ thậm chí là có thì hại chụp được vào người của ông trong lúc ông lảo đảo bị kéo xuống một huyệt mộ thi thể bên trong vùng da đôi tay thối giữa lộ ra cả xương chụp lấy hai vai của ông liều được phong rít lên một tiếng ông rút thu ngư đào đào tới đầu giật nhân lần đợt ngã xuống thu người nào chỉ không chế người, chứ không giết người. trong lúc hỗn loạn, lưng của Lưu Độc Phong đã bị đánh trúng thêm một trường. một trường đó đủ để đánh tan phần nội lực mà Lưu Độc Phong vừa tụ được. trong lúc Lưu Độc Phong hất văng đi, bảy tám cố thi thể rỡ nát còn lại đuổi theo ông. Lưu Độc Phong giữa không trung lại dương cung đắp tên. kìm màng xuất hiện, xuyên qua ngực của hai dược nhân, bắn trúng vào hắc bào. hắc bào lập tức bắt lửa. cửu u thần quân hét lên đau đớn, nhảy nhót loạn xạ. Những đám lửa bùng lên ở trên hắc bào. Mũi tên mà lưu được phong phát ra chính là hậu nghệ xạ dừng tiến. Đó chính là một mũi tên cuối cùng. Hết chưa?